Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lắm, ngươi cho là ngươi là cao thủ tình trường Thì ngươi sẽ không cố đốn vì tình sao Ta sẽ chờ xem bộ dạng ngu xuẩn của ngươi Khi bị những nâng tóm được Diêm Quýnh công tin hắn sẽ không bao giờ đổ trước phụ nữ Ngươi cứ yên tâm đi Tuyệt đối là sẽ không thể thấy được đâu Đoàn dẫn vì tự tin ngừng cao đầu <cười> Đừng nên nói trước điều gì cả Diêm Quýnh cất tiếng cười lạnh Đừng làm lặn nữa Trẻ Nhất Hoa cùng con gái hắn Đã bị đường rượu tông bắt đi người nhân là nhằm vào ta. Gia cát Tùng Hoành cuối cùng cũng mở miệng nói, "Vệ Dao Hoan biết ngươi muốn tìm Trinh Nhất Hoa chứ?" Ngọc Hành Thạch giật, ngạc nhiên hỏi, thân hình cao lớn cường tráng của hắn ngồi ở trên sofa khiến sofa có vẻ đặc biệt nhỏ hẹp. "Tảo hộ như cái gì, chuyện của người là thành viên của Bắc Đầu Thất Tinh hắn đều biết cả." Đinh Kiếm Hoài dưới chân, tựa người vào phía khác của sofa, tay vuốt vuốt mái tóc dài nói, "Bằng vào năng lực của hắn thì không thể tra ra nỗi lực của ta." là có người đã phía sau chỉ điểm hắn. Gia Cát Tung Hoành cúi đầu trầm ngâm, có thể là ai chứ? Diêm Quế nghiêm nghị, ta ta biết được, trong mắt thế có rất nhiều người cảm thấy hứng thú với bắt đầu thất tình của chúng ta, trong đó có cả một số đơn vị tình báo từ châu Âu và châu Mỹ. Mấy cái này thì không đáng lo, ngược lại cần phải chú ý tới nhóm người đang âm thầm theo dõi chúng ta. Gia Cát Tung Hoành đầy cọng kính mắt sắc bén nói, ý của người là, những động tác liên tiếp của tập đoàn tài chính Minh Nhật thời gian gần đây sao? Đàn dẫn Phi biết, chủ nhân mới của tập đoàn tài chính Minh Nhật tự hồ đã bắt đầu triển khai trả thù bọn họ. Không chỉ có bọn họ, phòng thí nghiệm năm đó cho dù đã bị chúng ta phá hủy, tuy nhiên trong vài năm gần đây có nhiều dấu hiệu là cho tàn lại trái lại. Gia Cát Tung hành nghiếng mày nói, "Phòng thí nghiệm ư?" Mọi người đang ngồi đều biến sắc, nhất là Diệu Quang luôn luôn trầm mặc, hắn có loại sợ hãi gần như điên cuồng đối với phòng thí nghiệm. "Đúng vậy," tahan nhìn lúc lấy tư liệu của phòng thí nghiệm bị giật chỉ, điều đó chứng tỏ không ngờ đã có người rõ ràng hoàn cảnh của chúng ta như lòng bàn tay. Về điểm đó thì mọi người cần phải cẩn thận. Sa cát tung hoành nghiêm túc cảnh báo, mọi người đột nhiên lâm vào trầm mặc. Phòng thí nghiệm là ác mộng của mỗi người bọn họ, cho dù đã trải qua nhiều năm nhưng vẫn khó có thể quên đi được. Vậy thì ai đã móc nối với Trường Diệu tông chứ? Diêm Quý nghi hoặc cất tiếng hỏi. Đừng vội đoán, bọn họ muốn cùng Đường Diệu tông để thử năng lực của ta. Nếu Đở Diệu Tông gặp nạn thì bọn họ sẽ tự động xuất hiện thôi." Gia Cát Tông Hành hơi cười cười nói, "Đở Diệu Tông đáng thương, hắn không biết chính mình bị lợi dụng." Đoàn dẫn phi nhà báng, bây giờ hắn hẳn là đang nhanh chóng trở về biệt thự của mình rồi." Thạch Dật nói, "Đúng vậy, ta nghĩ chúng ta cũng nên xuất phát để tiếp đón hắn đi chứ." Diêm Quính hừ lạnh cắt lời, "Cứ để ta đối phó với hắn là được rồi." Gia Cát Tông Hành nói, nhanh tay cầm áo khoác chuẩn bị đi trước. Lúc này Những người khác cũng đồng thời đứng lên, trong miệng một lời cắt tiếng, "Bảo ta cũng đi." Chỉ đối phó với một tên Đường Thiệu Thông, cần gì phải điều động nhân lực không cần thiết như vậy chứ? Sa Cát Tung Hành nhíu mày không đồng ý. "Bảo ta muốn gặp Trình Nhất Hoa, chắc chắn lão sẽ rất nhớ chúng ta đó." Diêm Kính trầm trọc nói. "Đúng vậy, ta phải đi chào hỏi và gửi lão đi tay thiên chứ." Thanh Dật nắm tay thành nắm đấm, khiến các đốt ngón tay kêu lên chăng chắc. Sa Cát Tung Hành biết Mục tiêu của bọn họ chính là Trình Nhất Hoa Hắn còn lo cho Trình Duy Ân Mọi người đi cùng Hắn thật sự lo bọn họ ngay cả Trình Duy Ân cũng sẽ không bương tha Tiên Quyền à Người cứ yên tâm đi Ta sẽ để lại Trình Duy Ân cho người xử lý Chỉ là người không thể vì nắng mà bương tha cho Trình Giất Hoa được chứ Điệp kiếm hoài biến nhập nhìn hắn Hắn làm sao không nghe ra sự trào phúng ở trong đó Cho nên bình tĩnh trả lời Yên tâm đi, sẽ không Tiên Kỳ à, người nói đủ cho hả Diêm Quynh không khỏi nói thay cho Gia Ca Tùng Hành. Đinh Kiếm Hoài công hờn giận liếc mắt nhìn Diêm Quynh, không thèm tiếp tục chủ đề nữa. "Đi thôi, mau đi đến nhà họ Đường, làm cho tên đường kia sáng mắt ra." Đàn dẫn phi xoa tay cười rồi rắc khỏi phòng. "Mọi người rời đi, Gia Ca Tùng Hành đi sau, cước bộ đột nhiên chậm chậm." Hắn sai vị Trình Duy Ân mập bên tha cho Trình Nhất Hoa sau. Hắn lại tự hỏi một lần do dự vài giây, hắn vẫn giữ nguyên đáp án vừa rồi, "Sẽ không." Hạ Sơ Không phi chỉnh Dĩ Ân mà bâng tha cho tình nhất hoa, cho dù hắn yêu nàng, hắn cũng sẽ không để cho tình yêu chi phối, tất cả đều đã không thể nào cứu vãn được. Có cái gì đó trần động trên mặt qua nàng, cảm giác ẩm ướt dính dính làm cho nàng cực kỳ không thoải mái. Trình Dĩ Ân từ từ tỉnh lại, cố gắng mở mi mắt nặng trịch thì phát hiện Đường Thiệu Tông đang ôm mình, nàng vừa sợ hãi vừa bồn nôn mà đẩy hắn ra. "Không được phép chạm vào ta." Nàng muốn né ra sau Nhưng mới cử động thì gái liền đập vào cửa xe, hại nàng đau đến tê dại. Sao cần trơ như vậy chứ? Bao nhiêu đàn bà muốn lăn vào lòng ta còn không. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net